mời các bạn nghe chuyện không kịp nói yêu em tác giả phỉ ngã tư tồn người đọc nắm chuyện được phát hành trên trang web 2v blog.com tiếp theo chương 29 lúc tan khách đã là 3 giờ sáng mùa đông đêm dài đến 7 giờ sáng trời vẫn tối mù mù Trình Cẩn Chi tuy được giáo dục theo lối phương Tây nhưng Trên thế giới không có đạo lý, cô vô mới lại ngủ nướng, huống hồ mùa dung phong đến giờ vẫn chưa về. Cô ngủ 2-3 tiếng rồi trở dậy. Mộc Liên là một A Hoàng mà cô mang theo từ ủng Nam đến. Thấy cô dậy vội vàng giúp cô lấy nước rửa mặt, chuẩn bị sẵn kem đánh răng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong theo tục lệ, phải mất 2 tiếng để chải đầu và trang điểm. Vì hôm nay là ngày đầu tiên về nhà chồng, cẩn chi đặc biệt mặc chiếc sườn xám lụa màu đỏ ráng chiều chạy tóc kiểu Trung Quốc trên tóc là có cài một chiếc châm như ý trong phòng thay đồ của cô bốn bề đều là gương cô vừa đứng giữa hai mặt gương nhìn trước ngắm sau bỗng nghe bên ngoài nói cậu Sáu về rồi ạ trên tay Mộc Liên còn cầm một chiếc gương nhỏ giúp cô nhìn kiểu tóc đằng sau Cô cẩn thận quan sát một hồi xác định rằng trên dưới hết thảy đều ổn thỏa mới đi ra ngoài. Bộ Dung Phong đã thay quần áo xong. Hôm qua là mặc bào đại lễ, sau khi thay áo dài cũng rất là hoa lệ, hôm nay lại mặc quân phục, nhìn rất hôi ngô và tuấn tú. Cô thấy vẻ mặt của anh mệt mỏi, hiện lên một vẻ tiền tụy liền nói: "Xảy ra chuyện gì à?" Mộ Dung Phong ngượng cười nói: "Không có chuyện gì." Chỉ là tối qua uống nhiều Đến tận 6 giờ sáng Anh nghĩ không nên làm em tỉnh giấc Thì tốt hơn Cho nên mới ngủ ở ngoài Trình Cẩn Chi mỉm cười không nói Mộ Dung Phong liền nói Sao dậy sớm vậy Có thể ngủ thêm một lúc nữa Trình Cẩn Chi nói Lát nữa khách khứa đến rồi Mộ Dung Phong tuy nói chuyện với cô Nhưng luôn có vẻ không tập trung lắm Vừa đúng lúc ấy ngoài cửa Có bóng người lướt qua tiếp theo là hình như là thứ đông tự ho một tiếng ở bên ngoài vì anh ta không tiện đi vào Trình Cẩn Chi biết là có việc quả nhiên Mội Dung Phong nói với cô anh đợi em dưới lầu cùng ăn sáng rồi vội vội vàng vàng bước ra ngoài trong lòng Trình Cẩn Chi có một chút ghi ngờ nhưng một lúc sau rất nhiều khách khứa đã đến tuy có tứ phu nhân tiếp đại nhưng cô vẫn là nữ chủ nhân chính thức đương nhiên phải ra mặt Tình Chi thấy cô đi lại trong phòng khách Mọi người giống như là các sao chầu mặt trăng Còn Cẩn Chi nói cười vui vẻ dáng vẻ chính chắn. Trong lòng anh quả thật là đắc ý vô cùng về hôn sự này Cẩn Chi tiếp đại người bên cạnh một lát Rồi đi tới gọi Anh cả Anh Tư đâu? Tình Chi nói Nó có một chút việc đột xuất Lát nữa sẽ đến Trình Tính Chi sáng sớm đã đi thăm Tình Uyển, vừa bước vào cửa liền nghe bà già nói. Đêm qua Lâm Tiểu Thư hình như là không có được khỏe, tôi thấy cô ấy cứ chặn trọc đến nửa đêm, không có ngủ được. Trình Tính Chi nghe như vậy, tiếng anh liền thắt lại. Anh đi đến trước cửa phòng ngủ, do dự một lát, lại nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của Tình Uyển. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng nghe có vẻ như rất đau đớn, trong lòng anh vẫn lo lắng cách một tấm rèm anh liền gọi lâm tiểu thư một lúc lâu sau mới nghe cô nói nhỏ là trình tiên sinh nè phiền anh ngồi bên ngoài đợi cho tôi một lát tôi sẽ ra ngay tiếp theo nghe thấy tiếng quần áo sồ soạt một lúc sau tuỳ Nguyễn mới kéo rèm lên chậm chậm đi ra trình tính chi nhìn thấy cô quần áo chỉnh tề nhưng vẻ mặt rất là mệt mỏi và xanh xao Làng môi nhợt nhạt liền hỏi Lâm Tiểu Thư Không được khỏe phải không Hay là mời bác sĩ đến khám nhé Tình nguyện đi ra ngoài Gần như đã dùng hết sức lực của bản thân Cơ thể có hơi run lên Không kiềm được đưa tay ra vịnh vào bàn Và nói Tôi chỉ là chỉ là Nghĩa một chút gió lạnh thôi Chưa nói hết câu Đã cảm thấy trời đất quay cuồng Không thể chịu đựng được nữa Ngã xuống Trình tính chi hoảng hốt, vội gọi bà già đó vào, dìu tình nguyễn về phòng, mới đỡ cô đến giường nằm xuống, bỗng nghe thấy bà già thất thanh nói, Trời ơi, máu! Trình tính chi cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy dưới tà chiếc sườn xám màu tím, một vệt máu đỏ chảy xuống đến gót chân, anh tuy chưa từng kết hôn nhưng thường xuyên ở nước ngoài. Kiến thức y học cơ bản cũng biết chút ít Chỉ thấy trong đầu ù một tiếng trong chốc lát đầu óc trống rỗng. Lúc lâu sau anh nói với bà già đó Bác trong ở đây Để tôi đi mời bác sĩ Anh vừa đi ra ngoài Lên xe của mình liền Nói với tài xế Đến miệng viện Thánh Từ Lái xe nghe giọng nói của anh gấp gáp Luôn miệng dạ vân Vội vàng khởi động xe đi đến bệnh viện Thánh Từ Trong lòng chỉ thắc mắc vì thiếu gia da này của mình xưa nay rất là ung dung hai ngày nay làm việc vội vàng vội vã lo lắng không yên quả thật là khiến người ta cảm thấy rất là lạ bác sĩ Stephen viện trưởng viện thánh từ vốn là nhậm chức tại một bệnh viện của giáo hội ô trì trước đây luôn có mối quan hệ mật thiết với người nhà của Trình gia thế nên tính chi vừa đi vào bệnh viện tìm bác sĩ Stephen Lập tức đã mời được ông đến để xem bệnh Kèm theo cả y tá cùng lên xe của anh Mau chóng quay về Ai ngờ từ xa đã thấy bà già đứng ở ngoài cổng sốt ruột Ngóng đi, tự ngóng lại nhìn ở đường cái Trình Tính Chi vừa xuống xe liền hỏi Sao bác lại ở đây, không có chăm sóc bệnh nhân ở bên trong? Bà già ấy mặt châu mày nhíu nói Trình Tiên Sinh, Lâm Tiểu Thư đã đi rồi ạ Trình Tính Chi buộc miệng hỏi Cái gì? Bà già đó sợ đến liên lụy đến mình vội nói. Ngài vừa đi không lâu, Lâm Tiểu Thư nằm như tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy lập tức nói, muốn đi, à tôi đây cũng không cản được cô ấy. Tôi khuyên cô ấy đợi ngày về rồi hãy đi. Cô ấy lại quyết tâm ra đi, mang theo quần áo đi hết. Tôi đuổi theo ra ngoài, nhưng cũng không làm sao gọi được. Trình Tính Chi trong lòng như lửa đốt nói, cô ấy bây giờ... Cô ấy bây giờ, bây giờ bệnh đến mức đó Sao là có thể đi chứ Bà già đó Dù sao cũng không phải là người hầu Ở trong nhà mình Mà tịnh uyển lại cương quyết như thế Cũng là chuyện anh không thể ngờ đến Anh xưa nay Không trách nắng người khác Huống hồ chứ việc này cũng chỉ trách anh Nhất thời hoảng loạn không suy nghĩ đến chu đáo Anh đứng ở đó Tâm trạng rối loạn Cũng không biết là lo lắng Hay là gì khác nữa chị cảm thấy trong lòng rối ren. Đứng ở đó, rất lâu, cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng. Trì hoãn như thế, đến lúc trình tính chi, đến đại soái phủ là đã sắp khai tiệc. Những người được tiếp đại hôm nay đều là số một trong tướng lĩnh của thừa quân. Mấy người đó đều là người võ biền cầm quân. Đến nơi như vậy, đương nhiên là thỏa sức ăn và uống rượu. Không biết trời đất gì, phòng tiệt náo nhiệt khác thường Trình Tính Chi chú ý đến mộ dung phong thấy anh tuy cười nói với khách nhưng nét mặt vạn phất một sự lo lắng thư đông tự đứng chầu ở đằng sau lưng mộ dung phong mặt mày cũng không được tự nhiên sau khi tan tiệc người thì nghe kịch người thì nghe cổ đại thư còn có người thì đi ra phía sau xem phim Trình Tính Chi thấy Cẩn Chi thay vần áo đi ra ngoài tiếp đó một lượt khách lại đến phía sau tiếp mấy bạn bè và người thân anh chỉ muốn nói chuyện với cận chi một lát nhưng đợi đến cuối cùng cận chi lại đi ra ngoài trong phòng khách chỉ có mấy người thân của trình gia bao nhiêu lời muốn nói lại không biết nói ra từ đâu chần chừ một lát cuối cùng hỏi lucia kết hôn có vui không gia đình họ là một gia đình có lối sống khá cởi mở giữa anh em nói chuyện với nhau xưa nay luôn rất là thoải mái đại thiếu vương nhân cười cười nói tính chi làm gì có ai hỏi cô dâu mới như vậy hả trình đoạn chi ở bên cạnh không nhìn được bật cười thành tiếng cẩn chi vốn thoải mái phóng khoáng lúc này chỉ mỉm cười hôm nay cô mặc quần áo theo kiểu đồ trung quốc màu sắc sặc sỡ màu đỏ ánh lên khiến cho má cô ửng hồng phát hiện lên vẻ ngại ngùng trình tính chi thấy dáng vẻ đó của cô cuối cùng chỉ nói Cẩn chi, em là người lớn rồi Không được như trước kia Việc gì cũng làm theo ý mình Hai vợ chồng bên nhau Phải thường xuyên quan tâm đến đối phương mới được Đại thiếu phu nhân nói Ê, tính chi Tuy chưa kết hôn Nhưng nói chuyện luân lý thì rất là đúng Người xung quanh đều cười ồ lên Chủ đề liền được thay đổi Đào tư lệnh Là anh rể thứ ba của mộ dung phong Hôm nay tặng mấy bộ phim Anh chiếu ở phía sau lễ đường Trình Tín Chi làm gì có tâm trạng để xem phim, chỉ ngồi không ở đó mà thôi. Còn Tích Chi ngồi bên cạnh anh, cứ thị thầm không ngớp và bàn luận về anh. Về tình tiết của phim, anh chỉ ẩm ừ ứng phó mà thôi. Bỗng nhiên có người gọi nhỏ, cậu Tư. Anh quay đầu lại, chính là người hầu của Trình Đoạn Chi. Anh không nói gì, đứng dậy và đi ra ngoài. Người hầu đó đi xuyên qua cánh cổng hình vòng, Phía sau là căn nhà kiểu Tây Ở đây vốn là nơi dành cho Cận Chi Chuyên tiếp khách nữ Vì bây giờ khách khứa đều ở phía trước nghe kịch Xem phim Cho nên nơi đây rất yên tĩnh Phòng khách đó cũng trang trí vô cùng đẹp đẽ Cửa sổ đều buông rèm theo kiểu Roma Dưới chân đèn đặt đầy hoa mẫu đơn Được trồng trong nhà kính Mềm mại và rực rỡ Nhưng anh thấy Cận Chi đứng ở đó Nhìn hoa mẫu đơn, dường như là đang thất thần Còn Trình Doãn Chi ngồi trên chiếc ghế sofa Cầm tách trà, cuối đầu thổi nhẹ nhẹ từng hơi nóng Người hầu đó gọi một tiếng Cậu cả, cậu tư đến rồi ạ Trình Doãn Chi ngẩng đầu lên Anh cả, người hầu đó đã đi ra ngoài Trình Doãn Chi hỏi Hai ngày nay rốt cuộc em đã bận chuyện gì? Tính Chi yên lặng không nói Trình Doãn Chi nói Mấy lời cậu vừa nói với Cẩn Chi là ý gì hả? Tính Chi biết là không dạy giấu giếm nữa, liền nói thật rõ ràng tỉ mỉ. Trình Doãn Chi nghe xong, liên tục đá chân. Cậu Tư, cậu to gan quá rồi đấy, sao lại có thể tự mình làm ra những chuyện này? Chẳng may mà để mộ dung bái Lâm biết được, hắn sẽ đẩy Cẩn Chi đi đến đâu. Dư chính ép thì không có ngọt, hắn sẽ nghi ngờ trình gia chúng ta dở trò gì đó ở bên trong. Doan Chi vẫn không mở miệng, lúc này mới nói, anh cả, đừng trách anh Tư, vẽ mặt cô bình tĩnh. Giọng nói của mình thẳng vô cùng, hơn nữa, đứa trẻ đó vốn không nên giữ lại. Trình Doan Chi nói, đương nhiên, không thể giữ lại, nhưng việc quan trọng này, để người ta mà biết được thì sẽ rất, rất là bất tiện. Trình Tính Chi trầm ngâm trong giây lát nói, bất kể quan niệm phương Tây hay phương Đông, đây đều là một việc không nên làm. Hơn nữa sự tình đã đến nước này Chúng ta không nên tham gia vào là tốt nhất Trình Doãn Chi nói Làm sao có thể đứng ngoài chứ Mộ Du Phong giấu thật kỹ Chúng ta không hề nghe được chút động tĩnh nào Xem ra hắn đã định để đứa trẻ trẻ lại Cho dù là sau này Đứa trẻ được giao cho Cẩn Chi nuôi dưỡng đi nữa Cũng là một tai họa ngầm rất lớn Trình Doãn Chi lại nói Gia đình kiểu cũ không tốt Chính là ở điểm này Năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường. Nếu chỉ là chơi bề bên ngoài, dù sao mắt không thấy, tim không đau. Bây giờ Cẩn Chi nhà chúng ta phải làm sao? Sao có thể chịu được tuổi nhục này á? Nếu đứa trẻ đó thực sự không còn nữa thì sẽ tốt hơn. Nhưng chẳng may, sinh ra rồi, nếu là con trai, vậy chính là con trai trưởng. Việc đó không thể xem thường được, phải nghĩ ra cái sách thôi. Sau khi Cẩn Chi đi ra ngoài, Thấy thư đông tự liền hỏi, tư lệnh đâu? Thư đông tự đáp, cậu sáu cả đêm qua không ngủ, mới vào thư phòng nghỉ ngơi rồi. Cẩn chi liền đi lên lầu, ai ngờ trong thư phòng nhỏ đó, không hề có ai. Cô quay mặt đi ra, lại đi về phía căn nhà phía sau. Thư phòng ở đó, quả thật là có mấy căn phòng thông qua với nhau. Anh thường làm việc ở đó, cô nhìn thấy căn phòng đầu hành lang, có mấy cảnh vệ đang đứng ở bên ngoài. Biết là vội, mộ dung phong nhất định đang ở trong, liền đẩy cửa đi vào. Bên ngoài là phòng họp rất lớn, nền nhà trải thảm rất dày, người dẫm lên, không phát ra một chút tiếng động nào. Cửa phòng bên trong khép hờ, chỉ nghe tiếng mộ dung phong, hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai, giọng điệu hình như là rất tức giận đến cực điểm. Đương nhiên, không thể phong tỏa bến tàu, chẳng lẽ chút việc nhỏ này mà cũng phải làm đến mức. Khiến cho ai cũng biết hả? Mấy người động não một chút cho tôi Cô ấy là thân gái một mình Có thể chạy bao xa chứ Tôi nói cho anh biết Nếu việc này làm không xong Tôi sẽ đích thân đi đó không chi đứng bên ngoài một lát Cuối cùng nghe anh ta đặt điện thoại xuống cạch một tiếng Cô đợi rất lâu Trong căn phòng đó im lặng như tờ Không có một âm thanh nào nữa Cô mới đẩy nhẹ cửa bước vào ấp vào mắt là hình ảnh của mỗi dung phong, ngửa mặt, nửa nằm trên sofa, mắt nhắm, chân mày chau lại, tay cô vô tình tựa vào cánh cửa gỗ hồ đào đó. Tấm gỗ trơn nhẵn lành lạnh, ánh đèn trong phòng rất tối, khuôn mặt anh khuất trong bóng tối, mơ hồ như nhìn không thật. Cô nhớ lại ngày đó, anh giúp cô cài hoa hồng trên mái tóc xinh đẹp, thơm nồng Dường như vẫn đang nở trên hàng tóc mai của cô Thật ra trong phòng Có cả một bình hoa văn ngọc hương Thơm ngát đến mê hồn Cô liền thay đổi chủ ý Quay người lại và lặng lẽ ra đi mồi dung phong Ngủ không đến hai tiếng đồng hồ Mơ mơ hồ hồ Nghe có tiếng người gọi nhỏ Cậu sáu, cậu sáu Tâm trạng anh vốn đã không được vui Ngay ngủ nên càng khó chịu khua tay tránh ra người đó do dự một lát rồi nói cậu xấu là tôi giờ anh mới nhận ra đó là thư đông tự liền ngồi dậy dây dây chân mày hỏi sao thế thư đông tự nói có tin của doãn tiểu thư rồi khuôn mặt của mộ dung phong vốn vợ phạt nghe thấy câu nói này trong chút lát liền đứng thẳng người dậy và nói tìm thấy ở đâu thư đông tự mạnh dạn nói Lúc nãy bác sĩ Stephen của Bệnh viện Thánh Từ sai người đến báo Sáng nay anh ta tiếp nhận một bệnh nhân nữ yêu cầu làm phẫu thuật phá thai Bác sĩ Stephen vốn từng đã xem qua ảnh và trên báo chí nhận ra đó là Doãn Tiểu Thư nên đã từ chối ngay Doãn Tiểu Thư thấy anh ta không chịu liền đi ngay Tôi đã phái người đi tìm khắp nơi kể cả bến tàu và ga tàu Thư Đông Tự Nghe hơi thở nặng nề của mộ dung phong Ngực thở dốc vọc phòng Gần như là đã phẫn nộ đến cực điểm Đang thấp thỏng không yên Mộ dung phong đã cầm bình hoa gốm trên bàn và Choáng Bình hoa đã bị đập vỡ vụn Vẫn chưa hết giận Tiếp tục hất hết đệm lót của ghế sofa xuống đất Mấy chiếc đệm lót đó Nhét đầy lông, rất nhẹ Cứ rơi tứ tung xuống đất Anh ta đá một cái đi ra rất xa, tức giận hét lên: "Tìm cho tôi, cho dù là trên trời hay xuống đất cũng tìm cô ta về cho tôi." Gân xanh trên trán anh nổi lên, trong mắt toàn là tơ máu, bây giờ càng trở nên đáng sợ hơn. "Tôi sẽ giết chết cô ta, nếu cô ta dám, nếu cô ta dám, tôi sẽ giết chết cô ta." Hết. Chương 29. Mời các bạn nghe tiếp chương 30 trên trang web 2vblog.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.